Ngay như một gã cao cấp đại kiếm sư hay là một tên đại ma pháp sư cũng khó có thể ngăn cản hắc ám mê hoặc của mình. Mai lệ nhị tư không thể nghĩ ra một kẻ không có đấu khí cũng không có ma lực ba động như dương lăng rốt cuộc dựa vào cái gì phá giải pháp thuật của mình. Chẳng lẽ trên người hắn có thần khí chuyên phá ma pháp hắc ám, nhấp một ngụm lang mổ tử lạnh như băng, mai lệ nhị tư trong lòng vừa động. Nghe đồn dương lăng xuất thân từ một gia đình quý tộc giàu có, gia tộc thế lực khổng lồ, tiêu tiền như nước. Xem hắn trước sau bỏ tiền ra xây dựng nhà bán binh khí ải nhân, cùng với lự quán hương cách lý lạp, tựa hồ các tin đồn đó không phải không có căn cứ. Thần khí mặc dù cực kỳ hiếm thấy, nhưng đối với một ít gia tộc truyền thừa hàng ngàn năm mà nói có một hai thần khí tổ truyền cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Xem xét một lát. Mai lệ nhị tư càng ngày càng dám chắc suy đoán của mình là một gã triệu hồi sư. Thực lực chủ yếu của Dương Lăng là đến từ ma thu. Thực lực của bản thân không có gì đặc bi Ngay cả cao cấp kiếm sư cũng không thể đỡ được hấp dẫn của mình. Hắn ngàn vạn lần không có khả năng dễ dàng phá giải. Chỉ có một cách giải thích duy nhất đó là trên người hắn vừa vặn có một kiện thần khí có thể phá giải mị hoặc của mình. Hư Trên người hắn bảo bối càng nhiều càng tốt, đến lúc đó tất cả đều phải lấy ra cho ta. Tưởng rằng đã hiểu dược nguyên nhân thất bại, mai lệ nhị tư tâm tình thoải mái hơn, con ngươi chuyển vài vòng bắt đầu tính toán. Kế tiếp, nàng chẳng những muốn khiến Dương Lăng mê đắm đến choàng váng đầu óc, còn muốn Dương Lăng tự động đem thần khí trên người tất cả đều giao ra. Trong khi mai lệ nhị tư yên lặng trầm tư... Quán rượu nhỏ bên trong hương cách Lý Lạp hoàn toàn yên tĩnh, đám rong binh và mạo hiểm giả thô lỗ đều nhìn chằm chằm vào thân hình cảo nàng. Mặc kệ là ngực của nàng bị lộ ra một mảnh trắng như tuyết, hay là bộ ngực đầy đặn và bờ mông tròn trịa, tất cả đều khiến cho bọn họ cảm thấy miệng khát khô. Với uy danh của Dương Lăng, tuyệt đối không có ai dám ở bên trong hương cách Lý Lạp gây rắc rối. đừng nói là đám rong binh và mạo hiểm giả bình thường mà ngay cả đám hắc giáp quân kiêu ngạo cũng không có can đảm đó nhưng là nhìn mỹ nữ áo đen quá hấp dẫn với kích thích của hơi men rất nhanh có người không thể nhịn nổi tiểu tiểu thư uống với ta một chén sau khi uống một chén rượu to một gã hắc giáp quân lảo đảo đi tới trước mặt mai lệ nhị tư Hai con mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm vào bên dưới cổ lộ ra một mảnh da thịt trắng như tuyết của nàng. yết hầu thi thoảng khó khăn nuốt nước miếng, thở dồn dập. Dường như hận không được phải tại chỗ ôm lấy Mai Lệ Nhị Tư, sau đó đè lên trên. Hừ, muốn chết. Nhẹ nhàng nhấp một ngụm lang mổ tử, nhìn khuôn mặt xấu xa của tên hắc giáp quân háo sắc. Mai Lệ Nhị Tư lạnh lùng hừ lên một tiếng, hàn quang léo lên trong mắt. trong mắt của nàng tên hắc giáp quân cao lớn này quả thực là muốn chết nguyền rủa hắn tở thành một bộ xương khô hay là trực tiếp trong một nháy mắt ngắn ngủi mai lệ nhị tư nghĩ tới vô số biện pháp giáo huấn tên hắc giáp quân đó đối với một đại ma pháp sư hệ hắc ám thì đối phó với một tên binh lính cấp thấp lại đang say rượu quả thực quá dễ dàng thấy mai lệ nhị tư im lặng không nói tên hắc giáp quân càng thêm phóng tứ Dựa vào hơi men đi tới trước mặt nàng hắc hắc, đại, đại mỹ nữ, có bản lãnh thì đi theo ta, ta sẽ khiến ngươi rất thoải mái do men rượu kích thích, tên hắc giáp quân sắc đảm bảo thiên, đã sớm vứt bỏ kỷ luật quân đội ra khỏi đầu, vào giờ phút này, trong mắt hắn chỉ có mai lệ nhị tư, trong đầu chỉ có một ý nghĩa đó là đặt nàng nằm ở bên dưới mình rồi vui sướng, hơn 10 ngày không có đàn bà, hắn đã không chịu nổi, Ồ, đi với ngươi, nhìn tên hắc giáp quân hô hấp càng ngày càng nặng nhọc, Mai Lệ Nhị Tư cười cười mê hoặc, nghĩ tới một cái tương kế tự kế, nhân cơ hội tiếp cận với Dương Lăng, nụ cười khuynh thành, hắc ám mê hoặc của Mai Lệ Nhị Tư không đâu không có, từ lông mi mảnh mai, đôi mắt trong veo to tròn, cùng nụ cười như hoa nở, Đừng nói tên hắc giáp quân, mà ngay cả đám rong binh và mạo hiểm giả chung quanh đều trợn mắt há mồm. Trái tim kịch liệt nhảy lên, thiếu chút nữa nhảy ra bên ngoài. Sắc tâm mọi người đều nổi lên, nhưng Dương Lăng lại cảm giác được ấn ký hình tháp giữa chán lại khe khẽ nhảy lên, ngửi được một hương thơm kỳ lạ nhàn nhạt như có như không. Vô cùng kinh hãi, nhanh chóng vận chuyển vũ lực hộ thể, cẩn thận từng hành động của Mỹ nữ áo đen. Trong nháy mắt khi mọi người trợn mắt há mồm, Mai Lệ Nhị Tư lạnh lùng cười, thậm chí chú ngự cũng không niệm đã phát ra một đoàn ngọn lửa màu tìm to như hạt nhãn. Không nhanh không chậm, trực tiếp ném vào cái miệng đang mở rộng của tên hắc giáp quân. Sau một tiếng kêu thảm thiết, tên hắc giáp quân cuộn tròn trên mặt đất quay cuống, thét lên như quỷ khóc sói chu Rất nhanh, quần áo trên người bị đốt thành cho bụi, cả người cháy đen. Phát ra một mùi cháy xem khó ngửi, tứ chi co quắp, rãy rũa một hồi liền nằm im không động đậy trên mặt đất. Trong cơn đột biến, mọi người kinh hãi thất sắc, bởi vì mai lệ nhị tư ra tay quá nhanh, căn bản không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Có người nói ra tên hắc giáp quân làm quá nhiều chuyện ác bị thần linh trừng phạt, có người cho rằng hắn mang theo bệnh tật, bị kích động nên phát tác. Thậm chí còn có người nhân cơ hội lao ra bảo vệ người đẹp, chán ở trước người Mai Lệ Nhị Tư, hy vọng có thể tiếp cận được với nàng. Thét lên một tiếng chói tai, Mai Lệ Nhị Tư giả vờ hoảng sợ nhảy dựng lên, giống như con cừu non bất lực tránh khỏi cái ghế bên cửa sổ, làm bộ vô tình chạy về phía dương lăng đang ở trên đài. Mai Lệ Nhị Tư nghĩ rằng đã làm một chuyện không có sơ hở, giả làm một con cừu non đau đớn đáng thương. Nhưng nàng ngàn vạn lần không nghĩ đến. Dương Lăng sau khi tiến dai tới Linh Vi thì giác quan vô cùng linh mẫn, nhạy bén. Hơn nữa vẫn đang cẩn thận chú ý từng hành động cử chỉ của nàng. Đã sớm phát hiện ra động tác bí ẩn của nàng. Âm ngoan, độc ác, cường đại. Thấy Mỹ nữ áo đen chỉ vì một cái nhìn đã đốt tên hắc giáp quân thành cho bụi. Dương Lăng tuy bên ngoài vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. Nhưng trong lòng rất chấn động. Xem ra... Sát thủ vẫn là sát thủ, không ra tay thì thôi, đã ra tay thì phải một kích lấy mạng. Hắc hắc, rốt cục tới. Nhìn Mai Lệ Nhị Tư ra vẻ thuần khiết, giả vờ vô tình chạy đến, hắn lạnh lùng cười. Mai Lệ Nhị Tư không chạy tới còn tốt, nhưng nàng hành động như vậy. Vậy thì có thể dám chắc nàng chính là sát thủ hàng đầu do địch nhân mời tới. Một người giống như tên sát thủ thiên bảng lần trước. Có thể rất nhanh phát ra ma pháp, một sát thủ hàng đầu Dương Lăng âm thầm tính toán, tập trung tinh thần đề phòng Cùng lúc đó nhìn Dương Lăng ở trên đài Khuôn mặt điển tra ai Mai lệ nhị tư không biết hành động đã bị lộ ra trong lòng vừa động Ma thú lĩnh chủ Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 88 Quần để xuân quang nhìn khuôn mặt tươi cười như hoa đào nở mai lệ nhị tư càng ngày càng tới gần. Dương lăng không khỏi cảm thấy khẩn trương. Cao thủ đối chiến thường thường chỉ trong nháy mắt là có thể phân thắng bại. Vì đề phòng vạn nhất mờ lặng lẽ gọi ra một con giác phong thú ra hộ vệ. Thú một sừng mặc dù cường hãn nhưng vô cùng lộ liễu. Gọi ra tuyệt đối khiến cho đà thảo kinh xà. Hoàn toàn trái ngược với nó. Giác phong thú mặc dù năng lực có hạn. Nhưng rất nhỏ, dựa vào hàm răng sắc bén, tốc độ nhanh như tia trước và châm độc kẻ khác khó lòng phòng bị. Cực phẩm, tuyệt đối là cực phẩm mỹ nữ trong cực phẩm. Nhìn cái eo nhỏ mảnh khảnh thong thả của Mai Lệ Nhị Tư, cùng bộ ngực nhảy lên theo từng bước đi. Dương Lăng không khỏi phải nhìn vài lần, mỹ nữ hắn cũng gặp qua không ít, nhưng chưa bao giờ thấy qua cực phẩm mỹ nữ mà mỗi cái giở tay nhấc chân đều khiến người khác điên đảo đến như vậy. Đôi mắt to như hút hồn phách kẻ khác, đôi môi mọng đỏ gợi cảm, đôi chân thon dài, thậm chí tư thế trong mỗi bước đi đều tàn mát ra hấp dẫn tận trong xương tùy người khác, khiến cho người ta cảm thấy nằm mơ giữa ban ngày. Uống một ngụm lãng mổ tửu lạnh như băng, dương lăng khe khẽ cắn đầu lưỡi một cái, bắt buộc chính mình phải bảo trì tỉnh táo, kiệt lực vận chuyển vũ lực và sinh mệnh năng lượng trong cơ thể, và âm thầm lấy ra một tấm vu phù. Có giác phong thú và vu phú để kéo dài thời gian. Hắn tin tưởng cho dù gặp phải một tên sát thủ thiên bảng thì cũng có thời gian gọi ma thú đại quân ra trợ chiến. Sau trận đại chiến với tượng đá quỷ ở ngoã luân Á Sơn Cốc, mặc dù tiêu hao rất nhiều vu phù, nhưng hắn cũng sử dụng thành thục vu phù hơn. Trước kia một lần chỉ có thể ném ra một tấm, nhưng bây giờ có thể làm được nhiều việc, có thể đồng thời phát ra 5 tấm vu phù. Thực lực được tăng lên rất nhiều, một lần cho nổ 5 tấm vu phù trường tâm lôi, có lẽ địch nhân còn có thể ý vào tốc độ rất nhanh để tránh thoát, hoặc là dựa vào áo giáp nặng nề để chống đỡ. Nhưng nếu một lần kích phát ra 5 tấm trường tâm lôi, oanh thiên pháo và hải đồn âm các loại vu phù khác nhau, tin tưởng tuyệt đối sẽ là một cơn ác mộng của địch nhân. Nếu không hề đề phòng, người bình thường tuyệt đối sẽ bị tổn thất nặng, Đây là mê hương hay là một loại pháp thuật đặc biệt Nhìn đám rong binh xung quanh đều rất nhanh chảy máu mũi Ngửi lại hương thơm khác thường trong không khí lần nữa Dương Lăng biết Mỹ nữ áo đen trước mặt lại sử dụng mê hoặc giống như hồ ly tinh Hương thơm khác thường rất nhà. Giấu giếm người bình thường thì không có vấn đề gì Nhưng sau khi tiến dai tới Linh Vu thì cảm giác linh mẫn Bén nhạy nên dễ dàng phát hiện được điều khác thường Chẳng lẽ lại một cuộc ước hẹn không giống bình thường? Nhìn Mỹ nữ áo đen lòng mang quỷ kế, chạy đến càng lúc càng gần, hắn không dám có một chút khinh thường, sơ ý. Trước kia đã bị nữ sát thủ cổ Lan Đan vài lần ám sát, không nghĩ rằng bây giờ lại đến phiên một Mỹ nữ độc như bọ cạp. Số đào hoa của người khác trả bằng tiền còn số đào hoa của mình phải trả bằng mạng sống. Dương Lăng lắc đầu, người khác số đào hoa liên tục, may mắn liên tục. Chính mình lại khác, luôn luôn gặp gỡ số đào hoa phải trả bằng mạng. Dương lăng rất cẩn thận, nhưng thấy hắn nhìn chằm chằm mình không nháy mắt. Mai lệ nhị tư còn tưởng rằng mục tiêu đã cắn câu. Đắc ý cười rồi nhìn một cái mê người với hắn. Theo sát là một tiếng ai, yêu giả vờ không cẩn thận bị bong gân. Đột nhiên ngã xuống mặt đất lạnh như băng. Con mèo nào không ăn bụng có tên đàn ông nào không háo sắc. Mai lệ nhị tư tin tưởng. Trước mặt Mỹ hoặc hắc ám trong khoảng cách gần của mình, chính là định lực vô cùng như kiếm thánh hay là ma đạo sư cũng sẽ lao lên giở chiêu anh hùng cứu Mỹ nhân, thì tên Dương Lăng tuổi còn trẻ như vậy càng không phải là ngoại lệ. song khi ánh mắt của nàng nhìn thấy Dương Lăng giống như gặp quỷ rời khỏi vài thước, nàng mới biết được mình đã tính sai. Sai, rất sai, mặc dù hiểu được đã tính sai, nhưng đã quá muộn. Mai lệ nhị tư mất trọng lực không có thời gian để kịp thời phản Ứng mà ngã sấp xuống mặt đất lạnh như băng Càng xui xẻo hơn Sau một cơn gió lạnh thổi qua Cái váy bị thổi bay lên Đừng nói là bắp đùi Mà ngay cả cặp mông đầy đặn và chiếc quần lót màu hồng bên trong cũng đều lộ ra trước mặt mọi người Ta không hoa mắt đó chứ Cực phẩm, xách xách Nhìn hai chân thon dài trần trụi Bờ mông tròn trịa và chiếc quần lót màu hồng của Mai Lệ Nhị Tư. Mọi người không kìm hãm được mà đều lớn tiếng kêu lên. Tất cả đều mở to mắt ra nhìn. Sợ rằng sẽ bỏ qua cơ hội ngàn năm khó gặp này. Nhìn đến no cả con mắt. Mọi người nhìn đã con mắt. Nhưng sai lầm Mai Lệ Nhị Tư lại vô cùng tức giận. Sau khi kéo lại váy, liền hung hăng nhìn chằm chằm dương lăng ở cách đó không xa. Vứt bỏ mục đích. lôi kéo và hấp dẫn đối phương ra khỏi đầu hận không được phải giết chết hắn kẻ khiến cho mình mắc phải sai lầm nghiêm trọng cái gì gọi là biệt khuất cái gì gọi là buồn bực cái gì gọi là xấu hổ thành giận dữ tại giờ khắc này mai lệ nhị tư thật sâu cảm nhận được tư vị này giờ khắc này Nàng hận không được phải sử dụng một ma pháp hắc ám đem tên Dương Lăng hỗn đản này biến thành một bộ xương khô, một bộ xương khô trọn đời không thể sống lại. Mai lệ nhị tư nằm trên mặt đất thời gian càng dài, Dương Lăng lại vô cùng cẩn thận, nhanh chóng rút lui về phía sau. Người đàn bà này quá quỷ dị, quỷ mới biết nàng còn có âm mưu nào nữa không, để cho một gã sát thủ thiên bảng gần người, quả thực là muốn chết. Đương nhiên! Sau khi nhìn đã con mắt, đây là chuyện ngoài ý muốn. Đứng ở phía đối diện với Mai Lệ Nhị Tư, hắn so với người khác nhìn thấy bức tranh sặc sỡ này càng nhiều hơn. Ngay cả quần lót mà Mai Lệ Nhị Tư mặc có hình hoa mai trên đó cũng thấy được rõ ràng. Đùi non trắng như tuyết, quần lót màu hồn, còn có bí ẩn của người đàn bà. Chỉ liếc mắt một cái đã cảm thấy huyết mạch như sôi lên, trái tim như muốn nhảy ra ngoài. Hắc hắc. Một người đàn bà thật hấp dẫn Đáng tiếc Mỹ nữ như vậy thật sự không đáng giá Hít một hơi thật sâu Dương lăng nhanh chóng phục hồi tinh thần Hắn có thể dám chắc nếu vừa rồi mình giống như người bình thường Giống như thằng ngu lao tới đỡ lấy Mỹ nữ áo đen Sợ rằng đã đặt một chân đến quỷ môn quan rồi Tiểu thư Ngươi không có việc gì chứ Ngay khi mai lệ nhị tư chuẩn bị đứng lên Một đôi bàn tay trắng nõn như tay đàn bà giúp đỡ nàng đứng lên. Ồ, hóa ra là lĩnh chủ đại nhân, mời ngồi, mời ngồi thấy tư thác phu không biết đi đến đây từ bao giờ. Còn dịu dàng nâng Mỹ nữ áo đen dậy, dương lăng có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ, bí mật cung cấp tin tức tình báo và vật tư cho la tư nhân đã bại lộ, Mỹ nữ áo đen là sát thủ mà tư thác phu phái tới. Thấy tư thác phu sớm không đến, muộn không đếm. Dương Lăng có chút nghi ngờ, nhưng nhìn Mỹ nữ áo đen tức giận chừng mắt nhìn mình, lại nhìn tư thác phu giống như hộ hoa sứ giả bên cạnh nàng, cảm giác hai người không giống như đang đóng kịch. Ngoài ra, trong khoảng thời gian này thế cục duy xâm chấn càng ngày càng nghiêm trọng, tên tư thác phu sớm đã bận rộn đến tối tăm mặt mũi, hoàn toàn không thể ngu xuẩn phái người đến ám sát mình, liên lạc giữa mình và la tư nhân vô cùng bí ẩn. Đừng nói là người ngoài mà ngay cả La Tư Nhân bình thường cũng không biết. Tư Thác Phu cho dù có hoài nghi, cũng tuyệt đối khó có thể tìm được bằng chứng mình để lộ ra thông tin. Dương Lăng tin tưởng, trừ phi có bằng chứng xác thực quan hệ của mình và La Tư Nhân, nếu không, lúc này Tư Thác Phu tuyệt đối sẽ không ra tay với mình. Tiểu Thư, xin mời ngồi bên này giúp đỡ Mai Lệ Nhị Tư, Tư Thác Phu từ từ hướng một cái bàn bên cạnh đi tới. Đối với lời Dương Lăng nói như không nghe thấy, giờ khắc này, trong mắt hắn chỉ có cực phẩm mỹ nhân bên cạnh mà thôi. Vừa rồi trong khi đi ngang qua, thấy lự quán hương cách lý lạp kinh doanh rất tốt, trong lòng hắn vừa động, đi vào trong xem xét. Không nghĩ tới vừa vào cửa đã thấy Mai Lệ Nhị Tư xinh đẹp, trong nháy mắt liền trợn mắt há mồm, giật mình vì nàng quá đẹp, đến khi nàng bị ngã mới có lại phản Ứng Là đứa con tài vụ đại thần của ban đồ đế quốc, là một tên quý tộc di truyền, từ nhỏ tư thác phu muốn gió được gió, muốn mưa có mưa. Đến khi trưởng thành, các cô gái xinh đẹp luôn vây lấy thành từng nhóm, từ quý ba cô đơn, đến tiểu thư con nhà quyền quý tất cả đều đã nếm thử. Nhưng sau khi thấy vẻ xinh đẹp hấp dẫn của Mai Lệ Nhị Tư, hắn mới phát hiện các cô gái gặp trước kia đều là rác rưởi. So sánh với Mai Lệ Nhị Tư thì Lôi Ni được xưng là kinh thành và tát khắc học viên thậm chí rác rưởi cũng không bằng. Giữ lấy eo thon nhỏ của Mai Lệ Nhị Tư, người được mùi hương nhàn nhạt trên người nàng, tư thác phu cảm thấy tim đập càng lúc càng nhanh. Hắn không biết cái gì gọi là trung tình, nhưng hắn biết mình nhất định phải có Mỹ nữ áo đen mê người này. Âm thầm thế, dù phải trả bằng bất cứ giá nào cũng muốn chiếm được nàng. Hắc hắc, lại là một tên háo sắc. Nhìn tư thác phu giống như chưa thấy đàn bà lần nào. Dương Lăng lắc đầu, hiểu được Mỹ nữ áo đen tuyệt đối không phải là sát thủ do hắn phải đến. Nói có thể nói lờ ác nờ tung, nhưng một ánh mắt lại có thể bại lộ ý nghĩ thực trong nội tâm hắn. Chỉ quan sát một lát, hắn hiểu được tư thác phu và Mỹ nữ ái đen đúng là gặp mặt lần đầu tiên. Chẳng lẽ là sát thủ do đám tàn dư an tạp gia tộc phái đến. Dương Lăng nhiều mày nhăn chán. tình thế duy xâm chấn bây giờ đã rất phức tạp nếu phụ thân của y thước á lại quay trở lại vậy càng thêm rối ren nếu không thận trọng có lẽ sẽ có rất nhiều nguy cơ căn cứ theo quân sư cổ đức nói phụ thân y thước á là một tên giàu kinh nghiệm giảo hoạt hơn cả hồ ly không động thì thôi đã động tuyệt đối sẽ gây ra sóng gió lớn dương lăng suy nghĩ liên miên mà mai lệ nhị tư lại tức giận đến cắn chặt răng trong lòng nàng Dương Lăng chính là tên tội phạm để khiến mình phạm sai lầm. Nếu không trả thù được, nàng thề không cam lòng. Ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 89 Việc làm ngớ ngẩn nhìn Dương Lăng cười cười ở cách đó không xa. Mai lệ nhị tư hận đến cắn chặt răng. Vừa nghĩ tới hắn vừa nãy khoanh tay đứng nhìn mình ngã xuống. Liền vô cùng giận dữ. Tuyệt đối không cam lòng bỏ qua. Con ngươi chuyển vài vòng. Rất nhanh nàng nghĩ tới một chủ ý trả thù. Lần này nhất định phải đem toàn bộ thân thể khiến cho tên Dương Lăng thần hồn điên đảo rồi vô tình rũ bỏ. Được sau đó lại mất, chính là chuyện thống khổ nhất trên thế gian. Cái này giống như một tên nghèo mặt hạng, đột nhiên chúng số 500 vạn tuyệt đối vui mừng vô cùng. Nhưng chờ đến khi hắn quá quen với cuộc sống giàu sang, lại để cho hắn trong một đêm trở lại là tên nghèo kiết xác, tuyệt đối đau khổ không muốn sống. Từ sau khi tu luyện Mỹ hoặc hắc ám, Mai Lệ Nhị Tư chính mình cũng không biết đã làm bao nhiêu tên nam nhân mê đảo. Có chút vì nàng ở cùng một chỗ mà chấp nhận trả giá ngàn vàng, thậm chí có kẻ một đêm biến thành một tên nghèo kiết xác. Có chút vì để chiếm được trái tim nàng liền không thèm để ý kế thừa lãnh địa gia truyền, nghĩ thầm rằng cùng nàng du ngoạn khắp nơi, Mai Lệ Nhị Tư không cam lòng. cũng không thể tiếp nhận mỹ hoặc hắc ám của mình đối với Dương Lăng không có tác dụng. Nàng tin tưởng, một ngày nào đó, Dương Lăng cũng sẽ như các tên nam nhân khác, không để ý hết thảy quỳ mọp dưới chân nàng xin chút tình. Mai Lệ Nhị tư âm thầm tính toán như thế nào trả thù, còn Tư Thác Phu lại vắt hết óc để nghĩ phương pháp. Ôm được mỹ nhân, mà Dương Lăng bình tĩnh tựa ở trên đài, Cẩn thận suy nghĩ xem bối cảnh và ý định của Mai Lệ Nhị Tư. Ông chủ, đây là rượu kê vĩ mới được điều chế. Ngươi uống thử xem hương vị thế nào. Vỗ vỗ cái chán, ước hàn đột nhiên nhớ tới lúc trước Dương Lăng phân phó. Từ tầng trên cùng của quầy rượu lấy ra một bình kê vĩ tử màu xanh biếc. Cầm lấy bình rượu, Dương Lăng khe khẽ ngửi mùi hương thơm thuần hậu. Hương vị quả nhiên không giống các loại rượu khác. Xong ngay khi hắn chuẩn bị rót ra một chén thì tư thác phu đã đi nhanh tới Dương Lăng huynh đệ, chờ một chút Rượu này ta muốn mua người thấy mùi thơm nồng nặc Tư thác phu trong lòng vừa động Bảo kiếm tặng anh hùng, rượu ngon tặng dai nhân Dùng một bình rượu ngon cao cấp để tán tỉnh đúng là cách thích hợp nhất Nhìn tư thác phu như con ruồi vây quanh mai lệ nhị tư Dương Lăng biết ngay ý đồ mua rượu của hắn Nhớ tới thái độ quá quát của hắn bên trong duy sâm tòa thành Trong lòng vừa động Nói Lĩnh chủ đại nhân Vô cùng xin lỗi Rượu này không phải để bán Bao nhiêu tiền cũng không bán Bao nhiêu tiền cũng không bán Tư thác phu xứng sờ Nhìn Mai Lệ nhị tư phía sau Cắn răng nói Dương Lăng Vinh Đệ Coi như ta nợ ngươi một ân tình Đem rượu này bán cho ta Bao nhiêu tiền ngươi cứ nói cửu béo Một con cừu siêu béo tự đưa lên miệng, vừa nghe Tư Thác Phu nói như vậy, Dương Lăng giả bộ lắc đầu, nhưng trong lòng như nở hoa, lĩnh chủ đại nhân, đây là rượu hầu tử đoạt quyền tạo hóa. Do viên hầu lông vàng sử dụng thủ ô ngàn năm, linh chi ngàn năm và quả rồng lửa các loại bảo vật chân quý mà luyện chế thành, một năm một giọt, trăm năm mới có một bình, không những có thể cường ngân tráng cốt. Mà theo truyền thuyết thì sau khi uống vào có thể trẻ mãi không già Ngươi nói rượu như vậy có thể sử dụng tinh tế mua được không? Trăm năm mới có một bình rượu con khỉ đoạt quyền tạo hóa Vừa nghe Dương Lăng nói như vậy Mọi người đều trởn mắt há mồm Nhất là ước hàn thiếu chút nữa ngã lên trên mặt bàn Hắn không thể tưởng tượng được Một bình rượu kê vĩ bình thường qua miệng Dương Lăng lại biến thành một bình rượu ngon trăm năm mới có Không nghĩ qua là bị biến thành con khỉ. Theo như Dương Lăng nói. Chính mình không phải trở thành một con khỉ lông vàng sao. Ước hàn lắc đầu cười khổ. Hít vào một hơi thật sâu. Sông nghe được Dương Lăng là một triệu hồi sư. Có một ma thú đại quân kinh khủng. Thực lực cao thâm khó lường. Bây giờ xem ra thực lực của hắn nông sâu không biết. Nhưng bản lãnh nói khoác tuyệt đối vô địch thiên hạ. Cao thủ đúng là cao thủ. Ngay cả nói khoác cũng không như bình thường, thấy dương lăng khoác lác mà mặt không đỏ, tim không đập mạnh, trên mặt còn có một nụ cười thành khẩn, ước hàn không khỏi tâm phục khẩu phục, hiểu được nịnh nọt trước kia không thể bằng, ước hàn lắc đầu cười khổ, còn tư thác phu lại như hóa đá, cả nửa ngày cũng không phục hồi lại tinh thần, rung động, ngoài ý muốn, thật sự quá rung động, quá ngoài ý muốn, hắn như thế nào cũng không thể tưởng tượng được. Một bình rượu đơn giản như vậy lại có lai lịch lớn đến thế Nhìn Dương Lăng cười cười Mặc dù biết có điểm không đúng Nhưng hết lần này tới lần khác không thể phản bác lại Dù sao đối phương đã thanh minh rõ rượu này không phải vật để bán Đây là mình cầu người ta Nước đổ đi khó lấy lại Cưỡi hồ khó xuống Nhìn đám rong binh náo nhiệt xung quanh Lại nhìn Mai Lệ Nhị Tư xinh đẹp mê người cách đó không xa Đã mở miệng muốn mua tư thác phu không thể làm gì khác hơn là tiếp tục đi xuống. Đám rong binh không có vấn đề gì, nhưng nếu mất mặt với Mỹ nhân vậy thì phí công vô ích. Cắn chặt răng, nói, Dương Lăng Vinh Đệ, vẫn là câu nói vừa nãy, để bình rượu này cho ta. Bao nhiêu tiền ngươi cứ nói mặc dù không nghe nói qua ngàn năm thủ ô, linh chi ngàn năm là cái gì, càng không nghe nói qua rượu con khỉ trăm năm mới có là cái gì. Nhưng tư thác phu hiểu được ý tứ của Dương Lăng, chính là muốn nhiều tiền một chút mà thôi. Vì chiếm được cảm tình của mỹ nhân, hắn quyết định bỏ tiền ra. Sau này nghĩ biện pháp lấy lại tiền từ trong tay Dương Lăng là được. Lĩnh chủ đại nhân, rượu này không phải để bán. Ngươi đúng thật sự làm khó ta Dương Lăng lắc đầu, giả bộ khó khăn, vì để đoạt được bình rượu con khỉ trăm năm khó gặp này. Ta tổn thất hơn 100 tên võ sĩ tinh anh. Cái khác không nói, mới chỉ là bồi thường người nhà bọn hắn đã mất rất nhiều tiền. Hừ bao nhiêu tiền ngươi cứ nói tư thác phu hận đến cắn răng, hận không được phải giết chết tên Dương Lăng. Nhưng trước mặt mỹ nhân không thể làm gì khác hơn là bảo trì phong độ quý tộc, âm thầm tính toán còn có bao nhiêu tài sản. Vì thời gian gấp gáp, lần này đến duy xâm chấn rất vội vã. Tinh tệ và vật tư mang theo không nhiều lắm Tuy nhiên nếu chỉ là mấy ngàn tử tinh tệ Hắn còn không lo lắng Cái khác không nói Dùng để mua một bình rượu tuyệt đối không có vấn đề Ai Nếu lĩnh chủ đại nhân kiên trì như vậy Ta đây chỉ có thể tự tay cắt ruột dương lăng Ngửi mồi rượu sau lòng người Tiếp theo nói Cho ngươi một nửa giá thành Mười vạn tử tinh tệ Không thể ít hơn mười vạn tử tinh tệ Vừa nghe Dương Lăng nói như vậy trong nháy mắt mọi người như hóa đá, ngay cả mai lệ nhỉ tư cũng không ngoại lệ, còn về phần biết rõ nguồn cơn ước hàn thiếu chút nữa bệnh tim tái phát, nằm dài lên trên bàn, ước hàn thiếu chút nữa tái phát bệnh tim, tư thác phu cũng không tốt hơn được bao nhiêu, hai mắt biến thành màu đen, cả nửa ngày cũng không bình tĩnh lại được, vốn hắn còn nghĩ rằng Dương Lăng đòi nhiều lắm là mấy ngàn từ tinh tệ mà thôi, không nghĩ lại đưa ra cái giá trên trời chỉ một bình rượu vừa mở miệng đã đòi mười vạn tử tinh tệ mà đây mới là nửa giá thành thú vị càng ngày càng thú vị nhìn dương lăng mở miệng tham lam mai lệ nhị tư không khỏi nhớ đến đánh giá của đạo sư đối với hắn nhìn dương lăng ra vẻ uể oải vừa tức vừa giận đồng thời cũng càng ngày càng tò mò đối với thân thế của hắn dù sao Đối với một tên lĩnh chủ nắm binh quyền trong tay mà dám cho cái giá trên trời thì tuyệt đối không phải quý tộc bình thường. Nếu không, quyết định bắt hắn cho. Trong cơn tức giận, hàn quang léo lên trong mắt tư thác phu chuẩn bị phân phó binh lĩnh lập tức bắt tên Dương Lăng ghê tởm này lại. Nhưng sau khi hít một hơi thật sâu, nghĩ lại gia tộc thần bí cường đại sau lưng Dương Lăng, lại nghĩ đến ma thú đại quân kinh khủng của hắn và đội hộ vệ cường hãn. đành phải bỏ qua hít vào một hơi thật sâu hắn bắt buộc mình phải tỉnh táo lại chuẩn bị qua khỏi thời gian khó khăn trước mắt đợi đến khi viện quân tới sẽ tìm tên dương lăng tính sổ. nhìn vẻ mặt cười cười của dương lăng nhìn đám rong binh chung quanh lại nhìn mỹ nữ áo đen đang chằm chằm nhìn mình hắn âm thầm tính toán tài sản còn lại nếu ở đế đô Vậy hắn có hàng trăm phương pháp thu thập 10 vạn từ tinh tệ, nhưng ở cái trấn nhỏ hẻo lánh không ai giúp đỡ này đừng nói là 10 vạn mà ngay cả năm vạn đã là một số lượng không nhỉ. Đem tất cả lương thảo đều bán hết cũng còn chưa đủ, trừ phi. Nhìn linh hồn giới chỉ trong suốt đeo ở ngón trò tay phải, tư thác phu trong lòng vừa động nhưng ngay lập tức vô ý thức lắc lắc đầu. Linh hồn giới chỉ này là bảo vật tổ tiên truyền lại, Không chỉ có thể phòng ngự được tinh thần công kích, mà theo truyền thu ES còn ẩn chứa một bí mật động trời. Nếu bị phụ thân biết mình vì một người đàn bà mà đem linh hồn giới chỉ chân quý này bán đi, chỉ sợ lão ngay lập tức đuổi mình ra khỏi gia tộc. Hắc hắc, xem ra cần phải đổ thêm dầu vào lửa. Nhìn tư thác phu đang trần chờ lại nhìn mai lệ nhị tư như hoa như ngọc ở một bên. Dương Lăng giật mình, nghĩ tới một chủ ý lấy lui làm tiến. Xách xách, thơm, quả nhiên rất thơm, không hổ là có thể cường ngân tráng cốt, trẻ mãi không già. rượu con khỉ trăm năm mới có Dương Lăng cố ý lớn tiếng lầu bầu, vỗ vỗ mông đít đứng lên. Lĩnh chủ đại nhân, nếu ngươi không có hứng thù, vậy ta xin cáo từ trước quả nhiên. Vừa dứt lời, mai lệ nhị tư đã di lên một tiếng. Nàng đối với cài gì là cường gân trắng cút không có hứng thù, nhưng trẻ mãi không già lại là một hấp dẫn chết người. Mặc dù hiểu được Dương Lăng nói quá lên, nhưng không khỏi cảm thấy nửa tin nửa ngờ. Thấy đã thành công hấp dẫn sự chú ý của Mai Lệ Nhị Tư, Dương Lăng hiểu rằng chỉ còn cách thành công có một bước. Cố ý từ từ đi qua bên người Tư Thác Phu, vừa đi vừa giả vờ ngửi mùi rượu say lòng người, nhìn bình rượu gần trong gang tấc Tư thác phu hận không được cướp lại, sau đó đánh cho tên Dương Lăng ghê tởm một quyền. Nhưng ngẫm lại thực lực và bối cảnh của hắn, không thể làm gì khác hơn là nén cái ý niệm mê người đó lại trong đầu. Quay đầu lại nhìn Mai Lệ Nhị Tư, lại nhìn Dương Lăng đi sát qua bên người. Tư thác phu ý nghĩ nóng lên, quyết định lấy ra. Dương Lăng vinh đệ, đây là linh hồn giới chỉ vật tổ truyền của gia tộc Duy Tư chúng ta. Có tác dụng phòng ngự tinh thần công kích Tuyệt đối đáng giá 10 vạn tử tinh tệ Cầm lấy đi đặt giới chỉ vào tay Dương Lăng Tư thác phu không khách khí đoạt lấy bình rượu được xưng là khiến cho người uống vào trẻ mãi không già Âm thầm thề Qua một đoạn thời gian nữa sau khi tiêu diệt hoàn toàn thế lực la tư nhân sẽ quay lại trừng chỉ tên Dương Lăng không biết trời cao đất dày Đòi lại cả vốn lẫn lãi Đoạt lại linh hồn giới chỉ Ma thú lĩnh chủ chuyện được phát tại trang web chuyện audio chương chín mươi tái sao nhất căn muộn côn cầm trong tay linh hồn giới chỉ trong suốt trong tay dương lăng vốn cảm giác còn chưa đủ tiền chuẩn bị để cho tư thác phu lấy thêm các bảo bối nữa không ngờ đến sau khi vô ý đeo cái giới chỉ vào thì cảm giác được một tia vô lực ba động quen thuộc giới chỉ có vô lực bên trong tò mò Dương Lăng vô cùng cẩn thận cho một tia vũ lực vào bên trong. Rất nhanh, mặt ngoài giới chỉ liền lưu động một tầng ngân quang trong suốt, tản mát ra một luồng khí lạnh lưu động khắp mọi kinh mạch trong cơ thể. Tinh thần rung động, ngay lập tức cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn nhiều. Chẳng lẽ đây là pháp bảo của Vu sư trong truyền thuyết? Nhớ tới bản ghi trên tháp lưu lại, Dương Lăng trong lòng vừa động, ngay lập tức vô cùng mừng rỡ. Có một pháp bảo uy lực thật lớn vậy thực lực sẽ theo đó mà tăng lên rất nhiều. Gặp phải với cao thủ hàng đầu như sát thủ thiên bảng không chắc đã một chiêu đánh thắng nhưng thêm một cái tăng cường khả năng bảo vệ tánh mạng. Bảo bối như vậy đừng nói là 10 vạn mà chính là 100 vạn tinh tệ cũng không mua nổi. Chính khi hắn chuẩn bị tiến thêm một bước nghiên cứu pháp bảo vô ý lấy được, tư thác phu đi nhanh tới, nói Dương Lăng Vinh Đệ. ngươi còn có khách phòng loại tốt không nhanh thuê phòng như vậy dương lăng lắc đầu quan hệ của hai tên cậu nam cậu này đúng là còn nhanh hơn cả tên nữa vừa nãy còn không nhận ra sau khi uống vài chén rượu đã muốn thuê phòng nghỉ vốn định trêu chọc vài câu nhưng ngẩng đầu nhìn thấy dáng đi thong thả của mỹ nữ áo đen đành phải dừng lại có lẽ vì uống rượu mai lệ nhị tư đỏ bừng hết cả mặt da thịt trắng nón nhẵn nhụi Hương thơm mê người toát ra Khiến cho ước hàn cảm thấy cổ họng khô rát Ngay cả Dương Lăng cũng không khỏi nuốt nước miếng Đáng tiếc có tâm địa ác độc như rắn Nếu không người đàn bà này đúng là một tình nhân tuyệt vời Lắc lắc đầu Dương Lăng phục hồi lại tinh thần Nói Lĩnh chủ đại nhân Rất xin lỗi Tạm thời chúng ta còn không định kinh doanh phòng theo giờ Phòng theo giờ Vừa nghe Dương Lăng nói như vậy Uống rượu đã ngà ngà say tư thác phu có chút hồ đồ, nghĩ nửa ngày cũng không rõ ràng phòng theo giờ là như thế nào. Mai lệ nhị tư muốn ở lại duy xâm chấn một thời gian, hắn thầm nghĩ muốn lấy lòng người đẹp nên muốn dương lăng để cho một gian phòng trọ mà thôi. Ông chủ, gương cách Lý Lạp đã mở rộng vài căn biệt viện cũng xây dựng xong. Chúng ta có thể cho thuê một căn trước vừa nghe Dương lăng cử tuyệt luôn. Ước hàn nhịn không được mở miệng nói một câu. Tuy không để ý đến mặt mũi của tư thác phu mà là hy vọng mỹ nữ áo đen ở lại trong lự quán. Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy thân hình xinh đẹp của nàng. Cho dù không có cách nào ở cùng một chỗ với nàng, nhưng được nhìn thấy nàng nhiều lần trong ngày cũng đã rất hạnh phúc rồi. Mỹ nữ, đúng là Mỹ nữ với người khác bất đồng. Nhìn con ngươi của ước Hàn không mấy mà rớt ra. Dương Lăng lắc đầu. Thân thể của đàn bà chính là tiền vốn lớn nhất. Bây giờ xem ra quả không sai. Mỹ nữ khắp nơi đều có người hâm mộ. Ngay cả bình thường lãnh ngạo như ước Hàn cũng không phải ngoại lệ. Biệt viện thật ra để đã xây được vài căn. Nhưng tất cả đều đã bị người ta thuê hết. Nếu vì ước vậy phải bồi thường một khoản lớn. Lĩnh chủ đại nhân... Nếu không ngươi đến thuê ở chỗ khác xem Dương Lăng cười cười xin lỗi Tiếp theo nói Cho dù có người sẵn sàng để lại một căn Nhưng mỗi ngày giá phòng cũng là 80 tinh tệ Một người ở một căn biệt viện đúng là quá lãng phí Dương Lăng uyển chuyển cử tuyệt yêu cầu của tư thác phu hồ. Mỹ nữ áo đen lai lịch không rõ ràng Thủ đoạn cao minh độc ác Hắn không hề mong muốn có một quả lựu đạn uy lực rất lớn ở bên người Một ngày mất 80 tinh tệ Mọi người kêu lên sợ hãi, ngay cả ước hàn cũng không phải ngoại lệ. Hắn không nghĩ được bình thường thì biệt viện vẫn là một ngày giá 50 tử tinh tệ, như thế nào đột nhiên tăng lên đến một ngày 80 tử tinh tệ. Dương Lăng huynh đệ, giá của ngươi quá đắt, đối với lãnh địa của chúng ta phát triển rất bất lợi. Mặc dù chúng ta là huynh đệ, nhưng bộ dáng của ngươi như thế này ta cũng thấy rất khó khăn, thấy mọi người đều lắc đầu. Tư thác phu trong lòng vừa động lấy thân phận lĩnh chủ ra ý đồ mượn cơ hội chèn ép tên Dương Lăng đáng ghê tởm. Bị Dương Lăng hiểm độc đâm một đao, hắn hận đến nghiến răng. Nếu không phải thận trọng đối với thực lực và gia tộc của đối phương, nếu không muốn giữ gìn phong độ quý tộc ở trước mặt Mỹ nữ áo đen, hắn đã sớm hạ lệnh thân vệ lao lên. Bây giờ gặp được một cơ hội đả kích Dương Lăng, hắn sao có thể bỏ qua được? Thấy Tư Thác Phu cố ý đem thân phận lĩnh chủ ra, Dương Lăng không cần suy nghĩ nhiều cũng hiểu được ý tứ của hắn. Nhìn tên háo sắc hiểm độc Tư Thác Phu lại nhìn Mỹ nữ áo đen mỗi động tác đều khiến cho người khác cảm thấy hấp dẫn. Con mắt đảo vài vòng, ngay lập tức nghĩ tới một cơ hội để phản kích. Lĩnh chủ đại nhân, oan uổng quá, tinh tế thu được đều là đưa cho ngươi. Ta bây giờ đừng nói là kiếm tiền mà ngay cả kinh doanh cũng khó khăn đem tất cả tinh tệ đều giao cho mình. Vừa nghe Dương Lăng nói như vậy, tư thác phu vỗ vỗ gáy, đột nhiên nhớ tới ước định của hai người trong duy sâm tòa thành. Không nghĩ tới tự mang họa vào thân, không nghĩ tới là tự lấy tảng đá đập vào chân mình. Quả nhiên, Dương Lăng vừa nhắc như thế, mọi người đều nhớ đến tên Đức Cáp đặc mắt tam giác mỗi ngày đều đến thúc giục đòi tiền. Tất cả đều chĩa mũi nhọn vào tên quỷ uống máu người tư thác phu. Một căn biệt viện, một ngày thu thuế hơn 10 tử tinh tệ. Sau khi hiểu được chuyện gì xảy ra, Mai Lệ Nhị Tư lắc đầu một cách vô ý thức. Không thể hiểu được nhìn tên lĩnh chủ tư thác phu đánh thuế nặng nề. Thấy Mai Lệ Nhị Tư nghi hoặc cùng bất mãn đối với chính mình, tư thác phu vô cùng xấu hổ. Hận ở đây nếu không có một cái lỗ để chui xuống. Nếu để cho trong lòng Mỹ nữ áo đen lưu lại một ấn tượng không tốt, vậy phí công vô ích rồi. Làm sao bây giờ? Đối mặt với sự bất mãn của Mai Lệ Nhị Tư, đối mặt với dòng binh và mạo hiểm giả xung quanh cũng đều đang tức giận, tư thác phu rơi vào tình thế cưới hổ khó xuống. Muốn bảo trì phong độ quý tộc trước mặt người đẹp nhưng không muốn mất một khoản tinh tệ lớn thu được mỗi ngày từ hương cách Lý Lạp. Trước để cho tên Dương Lăng này đắc ý vài ngày, đợi đến khi quân tiếp việc chạy tới rồi sẽ khiến hắn nôn ra gấp nhiều lần. Sau một lát trần trờ, Tư Thác Phu cắn chặt răng, nói, Thời khắc khó khăn nhất của Duy Sâm trấn chúng ta đã qua đi, vì để cảm tạ mọi người đã ủng hộ, bắt đầu từ hôm nay tiền thuế của hương cách Lý Lạp sẽ khôi phục lại như bình thường trước kia. Mỗi ngày chỉ thu vài tử tinh tệ mà thôi giá phòng sẽ khôi phục lại giá trước kia. Ngoài ý muốn trôi qua, đám rong binh và mạo hiểm giả đều nhảy lên hoan hô, vô cùng bội phục Dương Lăng. Cả quá trình bọn họ đều thấy hết, nếu không phải Dương Lăng khéo léo phản công, đánh chúng vào việc tư thác phu không muốn mất mặt với người đẹp. Vậy tên lĩnh chủ chó má này sẽ không tốt bụng mà giảm thuế. Dương Lăng huynh đệ Bây giờ có dư căn biệt viện nào không nhìn tên Dương Lăng khiến mình bị mất mát mấy lần, tư thác phu hận cắn chặt răng. Cái này, ta phải cùng với vài khách nhân thương lượng xem đã, xem có thể nhường lại một căn biệt viện không đạt được mục đích. Nụ cười của Dương Lăng càng thêm sáng lạ. Gặp quỷ, chẳng lẽ tên Dương Lăng láo toét này không có hứng thú đối với đàn bà. Thấy Dương Lăng không những không bị mị hoặc của mình mê hoặc. Hơn nữa còn từ chối yêu cầu ở cho của mình Mai lệ nhị tư không khỏi lần đầu tiên cảm thấy hoài nghi mị lực của mình Nhiều năm như vậy Đây chính là lần đầu tiên nàng gặp một tên nam nhân không có một rung động nào đối với mình Tuy nhiên Sau một lát quan sát Thấy dương lăng vẫn giống như các tên đàn ông khác Thi thoảng nhìn trộm bộ ngực đầy đặn của mình Ngay lập tức nàng thấy phán đoán của mình không đúng Xem ra Tên Dương Lăng này không phải không có hứng thú đối với đàn bà nhưng lại rất coi trọng mặt mũi. Nhiều năm như vậy, đám đàn ông đáng khinh như vậy nàng cũng đã thấy qua. Mặt ngoài ra vẻ nghiêm trang, nhưng bên trong là một tên quỷ háo sắc. Mặt ngoài thường gọi, tiểu bảo bối trong trái tim ta nhưng bên trong lại hận không thể xé rách quần áo của mình ra. Mai Lệ Nhĩ Tư tin tưởng. Chỉ cần ở lại hương cách Lý Lạp thì sớm muộn sẽ có cơ hội ở một mình với tên Dương Lăng này. Sau một lát trầm tư, nàng nghĩ ra một cái chủ ý, nàng tin tưởng đến lúc đó Dương Lăng sẽ lộ ra nguyên hình, điên đảo thần hồn quỳ mọp dưới chân mình. Chuyện gì cũng đều có hai mặt, có mặt tốt cũng có mặt xấu. Mai lệ nhị tư ở lại trong hương cách Lý Lạp, tương đương với một quả lựu đạn bên người Dương Lăng. Nhưng đồng thời Dương Lăng lại phát hiện ra một cách khiến cho việc kinh doanh của quán rượu càng thêm phát đạt không có việc gì làm nên đám rong binh và mạo hiểm giả cả ngày đều ở trong quán uống rượu chờ cực phẩm mỹ nữ mai lệ nhị tư xuất hiện cho dù không cách nào tiếp xúc với nàng nhưng nhìn thấy vài lần cũng đã cảm thấy hạnh phúc uống rượu nhiều hơn vậy tinh tệ tiêu cũng nhiều hơn khiến lão quản gia mục nhị bá kỳ vui mừng không thôi. mỗi động tác của mai lệ nhị tư đều hấp dẫn ánh mắt mọi người ánh mắt nhìn tròng trọc như ánh đao quét tới quét lui trên cơ thể nàng nếu nói dâm ý cũng là một cái tội vậy sợ rằng tất cả dong binh và mạo hiểm giả đã chết đến hàng vạn lần đám dong binh cả ngày ở trong quán rượu tên lĩnh chủ tư thác phu cũng không mời mà đến cả ngày giống như con ruồi vây quanh bên cạnh mai lệ nhị tư rót trà rót nước đúng là một tên háo sắc Xem bộ dạng của hắn, nếu không phải có không ít chuyện mình phải trực tiếp xử lý Sợ rằng sẽ thuê một gian phòng Ở trong hương cách Lý Lạp Sớm tối đều ở bên cạnh Mai Lệ Nhị Tư Ma thú lĩnh chủ Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới.com Chương 91 Ta không phải một tên nam nhân tùy tiện trong khoảng thời gian này Tin tức tình báo thu thập được chuẩn xác hơn là tư nhân phát động được vài trận đánh lén thành công. Trong khoảng thời gian ngắn, đám hắc giáp quân đi tuần tra đều cảm thấy không an toàn để bảo toàn thực lực. Tư thác phu nghe theo đề nghị của quân sư, hạn chế phạm vi tuần tra của binh lính. Ngoài ra, mỗi đội tuần tra tăng lên tới 100 người, phối hợp với cung tiễn, ma pháp sư nên thực lực được tăng lên rất nhiều. khiến cho đám La Tư Nhân không tìm được cơ hội ra tay, đồng thời để khống chế tình thế càng ngày càng ác liệt. Hắn lấy lý do La Tư Nhân phái ra lượng lớn bộ đội tinh anh mà cầu viện với đế đô, hy vọng có thể thu được rất nhiều vật tư và viện binh. Tư thác phu tin tưởng, dưới sự đề nghị của phụ thân cùng gia tộc thì viện binh và các loại vật tư rất nhanh sẽ được mang đến. Chỉ cần mình có thể duy trì được một đoạn thời gian nữa, viện binh và vật tư đến nơi vậy thì có thể săn lùng trên quy mô lớn, hoàn toàn đánh bại thế lực la tư nhân.